Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện để cùng với Khùng Lòng Mẹ đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Võ Học Tà Tu Luyện có thể bảo kích của tác giả Tân Phong. Và hôm nay thì sẽ là tập số 102 của bộ truyện này. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khùng Lòng Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác nhé. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây và chúc mọi người có một buổi ngày chuyện thật vui vẻ. Tên này lợi hại, hình thể cũng cường tráng hơn rất nhiều Cũng không biết cho khoảng thời gian thôn linh hồ ở đây lại gặp phải cơ duyên gì Dù sao thiền kiều vực có rất nhiều thứ tốt Gần đây như thế nào? Lâm phàm vuốt đầu thôn linh hồ Có khả năng đấy, tù vi có tiến bộ cực lớn Chính xác là như vậy, tù vi của thôn linh hồ mạnh hơn Đây chắc chắn là có kỳ ngộ cực lớn, bằng không sẽ không có hiệu quả như vậy Thôn linh hồ nhè răng cười đại ca có điều không biết sau khi ngươi rời đi ta gặp phải rất nhiều thứ tốt ta còn giữ lại một chút cho đại ca đây vừa dứt lời thôn linh hồ phun ra vài củ nhân sâm còn đào phát sáng những củ nhân sâm này đều đầu no đủ dễ cũng rất dài tỏa ra ánh sáng nhạt vừa thấy đã biết ngay là vật trần quý có tâm lâm phàm rất vừa lòng thuần linh hồ làm rất không tệ cũng không uổng công hán thủ thôn linh hồ làm tiểu đệ về mặt này nó làm rất không tệ chỉ có một tỷ vết duy nhất chính là những củ nhân sâm này dính nước miếng sển sệt của thôn linh hồ đây là thôn linh hồ cố ý để lại để giữ được linh khí của nhân sâm không cho nó lộ ra ngoài thôn linh hồ ngừng đầu có thể mang thứ tốt tới cho đại ca là việc ta nên làm ừ giới thiệu với ngươi một chút đây chỉ là ngưu tất thiền long trong truyền thuyết lâm phàm giới thiệu Nhìn thấy Ngưu Tất Thôn Linh Hồ run bần bật Đó chính là áp chế với mặt huyết mạch Huyết mạch của đối phương cực cao Cảm giác như nó đang đối mặt với vạn thú chi vương vậy Ngưu Tất gật đầu với Thôn Linh Hồ Xem như là chào hỏi Ngưu Tất Đây là do Thôn Linh Hồ mang tới Ta thấy người nên ăn đi Có tác dụng với người đấy Lâm Phàm ngẫm lại Bản thân vẫn không thể hạ khẩu được Đồ này đúng là thứ tốt Nhưng mà hương vị này quá nồng Trùng quỳ vẫn không hạ miệng được. Newton nhìn đống nhân sâm, nó ngửi được mùi nồng nặc của linh khí, nhưng cũng có một chút hồi từ nước miếng của thổ linh hồ, nhưng đối với Thiên Long mà nói, cái đó thì tính là cái gì. Sau đó chỉ thấy Thiên Long mở miệng, đột nhiên hút một hơi, ngay lập tức nhân sâm đã bị hút vào trong miệng nó. Nhân sâm vào miệng, chỉ khoảng nửa khắc đã hóa thành linh khí tràn ngập khắp cơ thể của nó. Từ trong cơ thể của Thiên Long chuyển ra tiếng động nặng nề bên ngoài thân thể của ngưu tất có ánh sáng đang chuyển động tùng tăng nhảy nhót Thiền Long nhắm mắt lại luyện hóa linh khí rồi dào trong cơ thể đại ca trong khoảng thời gian người không ở đây kẻ thần bí bị trấn áp tại nơi này tìm ta nói cho ta rất nhiều cơ duyên để ta giúp hắn phá hử mấy cái phòng ấn lúc ấy ta mới nghe đã biết tên này có vấn đề cho nên ta lừa hắn giả vờ đồng ý rồi chiếm vai cơ duyên thổ linh hồ đắc ý rào rạt tên ngốc kia không chịu nổi người cứ lừa hắn đi ta thấy nếu như hắn ta ra được người ta hắn ta đánh chết đầu tiên chính là người đấy lâm phàm không ngờ thôn linh hồ vậy mà cũng có chút đầu óc kẻ thần bí kia chắc chắn cũng bị trấn áp có chút điên cuồng đến cùng đường rồi mới có thể nghĩ tới chuyện lừa thôn linh hồ thôn linh hồ không hề để ý hắn ta cũng không ra được có gì mà sợ huống hồ không phải còn có đại ca sao nếu có chuyện xảy ra ta có đại ca bảo hộ rồi quả nhiên đại ca không phải dễ làm giống như khi hắn ở thánh địa vậy nếu có chuyện xảy ra thì có sự tôn trọng mà bây giờ hắn cũng trở thành chỗ dựa của đối phương này có thể nói là gì chỉ có thể là không còn lời nào để nói ừ, đại ca chắc chắn sẽ che chở cho người nhưng mà người cũng cần cẩn thận một chút tên kia đã sống không biết được bao lâu rồi rất âm hiểm đấy thông thường có lúc nhìn như là người chiếm nước tiện nghi Nhưng đến cuối cùng Tình huống như thế nào cũng khó mà nói Có lẽ chuyện mà người tự nhận là chiếm được tiện nghỉ Thật ra là hắn đang lợi dụng người đấy Lâm Phàm vẫn không muốn chiêu chọc tới tên kia Quá thần bí Không biết gấp gác của đối phương Đại ca nói phải Nhưng mà trong khoảng thời gian này ta nghe theo lời đại ca Tìm kiếm thứ tốt trong thiên kiêu vực Đúng là đã tìm được một vài chỗ kỳ quái Bây giờ ta dẫn đại ca đi xem Thôn Linh Hồ nói Lâm phàm nghĩ thầm, tới cũng đã tới rồi, đi xem cũng không sao Bắc bộ, cường vực Vô thần, nếu bên phế địa không có bất kỳ cường giả nào Vì sao không phái những người đó tới thu hoạch Tốc độ sẽ nhiều gấp mấy lần so với hiện này Một thành viên của vu thần tộc rất khó hiểu Cái loại phế địa này cho dù là một mình gã đi tới đó cũng có thể cản quét tất cả mọi thứ Hoàn toàn không cần để bất kỳ kẻ nào vào mắt Muốn cái gì sẽ có ngày cái đó Vô thần vẫy tay, không giải thích nhiều. Nếu phái cao thủ của Vô thần tộc tới, chắc chắn sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn. Đến lúc đó, ảnh hưởng rất lớn, chắc chắn sẽ bị những thế lực đó phát hiện. Biết được nguyên nhân lúc trước Vô thần tộc bị giết, gã đã tiếp thu được bài học, chắc chắn không thể dẫm lên vết xe đổ nữa. Lớp trước Vô thần tộc tự nhận bản thân là thiên hạ vô địch, không đặt bất kỳ ai vào trong mắt, nên mới bị những cơn ra của các thế lực khác vây sát, bị diệt tộc. Bây giờ gã không ngừng sắp xếp, thầm thả ổn định từng bước phát triển, đạt được mục đích của bản thân. Yêu tộc cũng có ý định. Lúc trước một trận chiến với nhân tộc, yêu tộc bị yếu thế nên mới đạt thành hiệp nghị. Bây giờ trong lòng của các yêu tộc đều không cao lòng, muốn đoạt lại vinh quang một lần nữa. Đây cũng là nguyên nhân căn bản gã có thể lợi dụng yêu tộc. Tất nhiên, yêu tộc cũng đang lợi dụng gã. Giờ xem hai bên, ai thông minh hơn ai. Người có thể cười đến cuối cùng mới là thật. thiên kiêu vực. Thổ Linh Hổ dẫn Lâm Phàm đi vào trong một cái động thần bí. Nơi này đã hoang phế rất lâu, nhưng bên trong động thiền này được điều khắc rất nhiều hoa văn huyền diệu. Đại ca, ta phát hiện dòng chảy thời gian ở động thiền này rất nhanh, hình như là tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà nơi này có một tảng đá kỳ lạ. Khi tiến vào, tảng đá này sẽ tỏa ra ánh sáng nhạt, thiêu đốt dần dần, giống như nhang vậy. Lâm Phàm tò mò nhìn, rất là thần kỳ. Sau khi bọn họ tiến vào, cục đá này sáng lên, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cục đá đảng chậm rãi biến mất Giống như đâm bị nhàng bị thiêu đốt vậy. Nơi này mà cũng có thể tìm được. Lợi hại đấy. Lâm Phạm khen ngợi. Thôi linh hồ đắc ý rào rạt. Có thể được đại ca khen chắc chắn là vui vẻ nhất. Bây giờ thiền kiều vực chỉ có hắn mới có thể tiến vào Chờ tới khi thiền kiều vực lại mở ra lần nữa Sẽ có người tiến vào Lỡ như bị người khác phát hiện nơi này Đó chính là một tổn thất với hắn Tù luyện đi Tù luyện đến khi tản đá này hết sạch Lâm phàm nói Có thể đẩy nhanh tốc độ của dòng chảy thời gian Hình thành nên một không gian độc đáo Nhưng mà không biết tù luyện ở nơi này Thì sẽ là bao lâu ở bên ngoài Thổ linh hổ và thiền Long không do dự bất kỳ điều gì cả tuy rằng bọn chúng không phải là người Nhưng trí tuệ của chúng không thấp Chúng biết đây là một nơi tốt Cần phải tù luyện cho thật tốt Lúc này Lâm phàm lấy lòng cốt của Khuê Dương ra Rồi ném cho thôn linh hồ Trên này có tuyệt học của thiên yêu tộc Thiên yêu đồ thần Pháp Thiên yêu đồ thần chính là tuyệt học Truyền thừa của thiên yêu tộc Thôn linh hồ là man thú cũng coi như là yêu Tù luyện loại tuyệt học này Chắc chắn có thể biến hóa vượt bậc Nếu như để thiên yêu tộc biết Lâm Phàm để một con thôn linh hồ, tù luyện tuyệt học như vậy, chắc chắn sẽ hận không thể bẩm thầy vạn đoạn Lâm Phàm. Đây chính là một loại nhục nhã với thiên yêu tộc bọn họ. Đồng thời, Lâm Phàm lấy ra nửa đoạn lòng cốt thần bí ra, đó là thi hài của cường giả, thậm chí hắn còn đang hoài nghi đó chính là thi hài của phạt Thiên Thiên Tôn. Hắn lấy thi hài ra để cho nó trồi nồi lơ lừng trên đỉnh đầu. trên thị cốt trong suốt là dấu vết của đại đạo kinh văn chỉ cần kích hoạt đại đạo kinh văn sẽ tỏa ra ánh sáng lóa mắt sau đó lơ lửng xoay quanh mấy người họ đồ tốt lâm phà mừng như điên điều duy nhất đáng tiếc chính là thi hài này hắn chỉ có mưa nửa nửa người dưới đã bị quản huyền cầm đi có thêm sự giúp sức của thi hài một cảm giác huyền diệu bảo phủ bọn họ đồng thời có đại đạo chi khí tràn ra rửa sạch thân hình bọn họ đại đạo chỉ khí này là tinh hoa được phát ra từ thi hài tuy giản đã chết nhưng chủ nhân của thi hài đã tù luyện đến cảnh giới cực cao đã sớm chạm tới đại đạo ngừng tụ được rất nhiều tinh hoa chỉ trong khoảng nửa khắc ngắn ngủi lâm phàm cảm giác được huyết mạch của bản thân được rèn luyện thần hình được cường hóa bộ phận thi hài mà hắn đạt được tương đối quan trọng chủ yếu là đầu vẫn còn đó chính là căn nguyên của tinh hoa Quản huyền cũng chỉ có được hai cái đuôi mà thôi Hiệu quả tất nhiên là không thể so sánh được với cô hắn Hệ thống nhắc nhở phát động bạo kích gấp một ngàn lần Rõ ràng phát hiện tốc độ tù luyện trở nên nhanh hơn Có thể nói rằng là tự bản thân hắn ảo giác thấy Là thời gian nơi này có tốc độ trôi nhanh hơn Cho hắn một loại ảo giác như vậy Ai, Nếu cục đá hào hết cũng không biết có thể đi đâu tìm được nữa Lâm Phàm rất tức hận Bây giờ tỉnh cảnh này còn suy nghĩ cái gì nữa Còn chưa ăn xong trong nồi đã nhớ thương ngoài nồi, nghĩ thôi cũng thấy bản thân không đúng. Một khi đắm chìm trong tu luyện, Lâm Phàm cũng đã tới cảnh giới không để ý tới chuyện bên ngoài, khẩm quan tâm trời sụp đất nứt. Đối với hắn, mấy chuyện đó không tính là gì cả. Khẩm biên đã trôi qua bao lâu? Rắc, một tiếng thanh thúy phát ra, Lâm Phàm bị bừng tỉnh. Mở mắt ra thì thấy hóa ra là cục đá tiêu hào hết, hóa thành vôi tiêu tán trong không trung. Thật thần kỳ, cứ cảm giác bản thân đã tu luyện thật lâu. Trong quá trình tu luyện ở đây, hắn đã tu luyện chiến thiên đấu địa pháp đến viên mãn, cũng đã tăng cảnh giới của bản thân lên ẩm dương cảnh tầng 3. Xoay người nhìn lại, thổ linh hồ có thay đổi kinh người, thần thể nó bị một tầng ánh xám bao phủ, giống như được bao phủ trong một cái kén vậy. Một hư ảnh khủng bố của thiên yêu hiện lên Đây là đang lĩnh ngộ thiên yêu đồ thần Từ trong lòng cốt của Khuê Dương rồi Với ngộ tính của Thổ linh hồ Chắc chắn không thể có khả năng lĩnh ngộ nhanh như vậy Cho dù có thời gian giả tốc cũng không thể Xem ra Thì hài của cường giá này Thật sự có trợ giúp cực lớn Lâm phàm biết Thổ linh hồ có thể lĩnh ngộ được thiên yêu đồ thần Mấu chốt là nhờ vào lực của đại đạo Gia tăng rất lợi hại Thiền lòng ở bên cạnh cũng phát triển mạnh Cục thiền lòng có bí thuật truyền thừa, vô số dạy dỗ đã có sẵn trong đầu. dưới sự trợ giúp của thầy hải cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. theo tình huống bình thường mà tới, nếu hắn muốn tu luyện tới âm dương cảnh tầng 3 lại còn tu luyện chiến thiên đấu địa pháp đến viên mãn, ít nhất cần tới hai ba năm. nhưng nhìn vào một vài chi tiết trên quần áo, hình như cũng chỉ mới hai ba ngày chưa qua. đại ca, tuyệt học người cho ta thật sự rất mạnh. thổi linh hồ kết thúc tu luyện, biểu lộ sự hưng phấn. Thiền yêu đồ thần giống như là được tạo ra cho riêng nó vậy. Quá mạnh, ngay cả huyết mạch của nó cũng tăng lên. Nơi này chính là nơi tốt, nhưng e là cục đá như thế này đã không còn nữa. Lâm Phàm tiếc nuối. thổ linh hộ nói, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, cảm giác như đã tù luyện rất lâu rồi. Lâm Phàm cười, thật sự là kiếm lời rồi. Thiền kiều vực thật sự có quá nhiều thứ tốt. Phạt thiền thiền tồn hào hết tầm thần sáng tạo ra một khoảng không gian này. Tất nhiên là có rất nhiều thứ tốt. Chờ đến khi Nghiêu Tất kết thúc kết thúc tù luyện, hắn rời khỏi động, phòng ấn nơi này lại. Chờ sau này khi có thể tìm ra một cục đá khác thì lại tới đây tù luyện. Tốc độ này quá nhanh khiến hắn có cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Cùng lúc đó Trong khoảng thời gian Lâm Phàm biến mất khỏi thánh địa, đường Phi Hồng khó có thể chịu đựng cảm giác lo lắng này, vội vàng xâm nhập vào trong cấm địa của thánh địa. "Sư muội, ngươi muốn làm cái gì?" Thánh chủ biết Lâm Phàm tự dưng biến mất, cậu biết cảm xúc của Sư muội dao động cực đại, hơn nữa lại còn biết Sư muội đang muốn vào trong thánh địa, mượn dùng uy năng của cấm khí để biết được vị trí của Lâm Phàm. Nhưng mà cầm khí cần phải tiêu hào cực đại Nếu như muốn đưa biết được vị trí của lầm phàm Cũng chính là yêu cầu nhìn trộm đất trời Nhìn trộm đất trời chính là khinh nhờn ông trời Cần phải trả một cái giá cực kỳ cực kỳ lớn Sư muội Tên nhóc này rất thông minh Chắc chắn là hắn có cờ duyên Mới có thể vô duyên vô cớ biến mất khỏi nơi ở của người Với tù vi của người Người nên biết rõ Muốn không khiến người chú ý Căn bản là chuyện không thể nào thánh chủ khuyên bảo đường phi hồng trong lòng lão cũng rất bực bội rốt cuộc là tên nhãi này chạy đi đâu tự dừng biến mất không hiểu ra sao cả bây giờ khiến cho tinh thần của sư muội khẩn trương vẫn luôn chắc chắn là vì hắn gặp phải nguy hiểm hoặc là bị thiền tồn cường giả hơn đạo cảnh bắt đi nhưng mà có thể nào chứ thiền tồn sao có thể coi chậm tiểu tư này sư huynh tránh ra đường phi hồng trầm giọng không được ta là thánh chủ cũng là sư huynh của người nếu muốn mượn dùng cấm khí của thánh địa không có sự đồng ý của ta ai cũng không được chạm vào giọng điệu của thánh chủ rất nghiêm túc lão sao có thể để sư muội chạm vào cấm khí đồng thời lão cũng rất lo lắng tình cảm sư muội dành cho lâm phàm đã rất không thích hợp bình thường sư muội khắc chế cũng là một tình trạng đáng sợ càng khắc chế cuối cùng bắn ngược cực mạnh sư muội người đừng có gấp Càng gấp càng loạn, người suy nghĩ, ngẫm lại xem. Có thể bắt lâm phàm đi ngay dưới mí mắt người là chuyện không có khả năng. Người chắc chắn cũng để lại dấu vết trên người lâm phàm. Nếu hắn gặp phải nguy hiểm, người tất nhiên có thể biết được. Nhưng người lại không tìm thấy hắn. Chứng tỏ bây giờ, hắn chắc chắn đã bị một thủ đoạn nào đó ngăn cách liên hệ với thần võ giới. Có thể có thủ đoạn này tất chỉ có thiền tôn. có thể được thiền tồn coi trọng chính là cơ duyên của hắn sư muội người nói xem ta nói có lý hay không thánh chủ xem như đã nói ra hết tất cả khả năng mà bản thân có thể biết lão chỉ muốn hỏi sư muội một câu người nói ta nói có lý hay không có lý thánh chủ nghe bà nói vậy ngay lập tức muốn thả lòng một thời nhưng người tránh ra giỏi lắm nói cũng vô ích Dưới sự dẫn dắt của thổ Linh Hổ, Lâm phàm thu hoạch được rất nhiều ở thiên kiêu vực. Tuy rằng chưa đi qua quá nhiều nơi, nhưng cũng đã thu hoạch được không tệ. Rất nhiều thứ hắn đều giao cho Nghiêu Tất. Nghiêu Tất thân là thiên long dạ dày của nó thật sự là dạ dày sắt, có thể cắn nuốt, cất giữ cho bản thân để tăng huyết mạch và tu vi. Nếu không phải đi theo Lâm phàm ở đâu ra nhiều thứ tốt để nó tiêu xài như vậy? thổ Linh Hổ nhìn mà đau lòng. cũng không biết đại ca tìm được thứ phá của này đâu ra, nó thật sự một bóp nát đầu của Ngưu Tất, suốt ngày chỉ biết phá. Nhưng huyết mạch của đối phương mang tới cho nó một áp lực rất lớn, nếu Ngưu Tất gầm nhẹ với nó một tiếng, thổ linh hổ cảm giác có thể bản thân sẽ quỳ sập trên mặt đất, rầu mông, vẫy đuôi qua lại. Đại ca, trong khoảng thời gian này ta phát hiện những chỗ này, những nơi khác có có chút nguy hiểm, lớp trước ta còn không dám tới gần, nhưng qua lần tiến bộ này Thực lực của ta cảm mạnh hơn Có thể thăm dò những nơi nguy hiểm đó rồi Thổ linh Hổ rất tự tin Với thực lực của bản thân Nhận đại ca thật sự rất quan trọng Xem đi Bởi vì có đại ca Thực lực của nó đã có thay đổi Người đã làm rất tốt rồi Lâm phàm vuốt đầu nó Thật sự rất không tệ Luôn để tâm tới chuyện màn đã giao. Hơn nữa Khi gặp được thứ tốt Đều sẽ để lại cho đại ca là hắn Thổ linh Hổ lắc đầu Không Đại ca, ta làm có chưa đủ hoàn hảo? Thần là tiểu ca, ta cần phải sáng tạo càng nhiều tài phú cho đại ca, như vậy mới là một tiểu đệ đủ tư cách." Lâm Phàm nghe nó nói mà muốn giơ ngón tay cái lên, nói thật sự rất hay. Hắn hy vọng Ngưu Tất có thể học với thôn linh hổ để cỡ nào, đây mới là chuyện mà tiểu đệ chân chính nên làm. Nhưng mà vào lúc này, ở nơi xa xuất hiện một dạng mây đỏ xoáy tròn, rất quen mắt. nếu hắn nhớ không lầm đó hẳn là hành vi của kẻ thần bí để dụ hoặc hắn qua đó đại ca người thấy đám mây đỏ đó không tên kia chắc chắn đã biết người tới rồi đều muốn kêu gọi người qua đó thổ linh hồ rất cảnh giác với tên kia quá thần bí hơn nữa quá mức nhiệt tình vẫn luôn muốn giúp đỡ người khác toàn bộ mà nói tên đó chính là một tên nguy hiểm lâm phàm im lặng nhìn đám mây đỏ Đối với hắn, bây giờ bản thân hắn còn không tiếp xúc quá thân mật với đối phương. Tuy rằng hắn bây giờ đã ở âm dương canh tầng bà, đang hợp nhất hồn phách, nhưng nếu đối diện với những cường giả chân chính kia thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Đi xem! Suy nghĩ một hồi hắn mới ra quyết định, nhưng chắc chắn không phải để trợ giúp đối phương, mà là để tán gỡ với kẻ thần bí một chút. Dù sao, đối phương chắc chắn là cường dạ thời kỳ cổ xưa, biết rất nhiều bí mật. Thổ linh hồ đồng ý yêu cầu của đại ca vui điều kiện. Tại nơi phong ấn. Lại gặp mặt, thiên kiều vực còn chưa mở ra, người đã có thể tiến vào. Xem ra người đã tù luyện phạt thiền thức thứ nhất đến viên mãn. Mới qua chưa được bao lâu, người đã có thể tù luyện thành công. Thật sự quá kinh người. Kẻ thần bí cảm thán. Nhìn như bình tĩnh Nhưng thực ra trong lòng đã sóng gió đầy trời Hoàn toàn không thể tin được Phật thiền thuật rất khó tu luyện Kể cả có thiền kiều kinh tài tuyệt diễm Ngộ tính thông thiền cũng không có khả năng nhanh như vậy Đây quả thực là chuyện kỳ quái Tiền bối Chúng ta không cần phải nói mấy chuyện này Ta không phải tới để nghe người thổi phồng sự trâu bò Của ta Nghiêu tất thắc mắc Chủ nhân Tên đó thổi phồng ta làm gì Không có nói người Nói sự trâu bò của ta Ta chính là Ngưu Tất mà Lâm Phàm xua tay để Ngưu Tất Đừng có nói chuyện như trẻ thiêu năng nữa <cười> Đứa nhỏ của Tập Thiên lòng Không ngờ còn tồn tại được Thật sự là không dễ dàng Kẻ thần bí như thấy Ngưu Tất Giọng điệu có chút Kinh Ngạc Giống như là không ngờ trên thế gian Còn tồn tại đứa trẻ nhỏ dễ thương như vậy Ngưu Tất bất mãn Ta đã lớn rồi À Lớn rồi à Đúng Thật sự là lớn rồi Lớn đến mức mạnh thiên địa này Không thể chứa các người được nữa Cuối cùng chỉ còn lại đứa nhỏ đáng thương là người Kẻ thần bí trêu chọc Bất kỳ kẻ nào gặp phải trêu chọc như vậy Chắc chắn đều sẽ tức giận ngày tức khác Nhưng đối với nhiều tất mà nói Nó cứ có cảm giác đối phương có chút bệnh Hình như là đang hâm mộ nó Chủ nhân Tên này thật đáng thương Bị nhốt ở nơi này không có một chút tự do nào ngưu tất dựa lên vai lâm phàm tỏ vẻ đồng tình với tình cảnh của kẻ thần bí kia. kẻ thần bí im lặng, không ngờ thiên long vậy mà lại thường hại lão ta. Tiền bối đừng nói những thứ vô nghĩa như vậy nữa. người năm lần bảy lượt dụ ta tới đây là muốn ta làm cái gì? lâm phàm muốn vui vẻ tàn gẫu một chút với đối phương, khoảng cách giữa cả hai có chút xa, không sợ đối phương có ý xấu. kẻ thần bí nói, được, sáng khoái nhanh nhẹn. Ta rất tán thưởng, Bởi vì một vài chuyện ngoài ý muốn Nên ta bị phòng ấn ở nơi này Chờ đợi vô số năm Cuối cùng cũng chờ được người Chỉ cần người chịu giúp ta phá vỡ phòng ấn Ta đảm bảo Người có thể trở thành thiên tôn Đưa ra cái tốt Khiến người khác khó có thể từ chối Khẩu khí của tiền bối thất lớn Ta còn chưa gặp qua thiên tôn Người vừa mở miệng đã nói là trở thành thiên tôn Ta sao có thể tin tưởng người được Lâm Phàm tỏ vẻ hoài nghi. <cười> Không tin bản tọa sao? Không tin. Lâm Phàm sao có thể tin lời của đối phương, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa biết đối phương là ai. Thiên Kiều vực giò phạt thiền thiền tôn sáng tạo, đối phương lại bị phong ấn ở đây. Theo hoàn thấy chắc chắn đối phương có vấn đề, nếu như hắn thật sự giúp đối phương giải phong ấn, chắc chắn sẽ gặp phải trả thù thảm thiết. Chầm mặc Đáng sợ nhất là bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh Làm vậy Như thế nào ngươi mới tin tưởng đấy Kẻ thần bí tự tôn nói Người tu hành trên thế gian này đều theo đuổi cảnh giới trí cao vô thượng Bây giờ ta bày cái lợi ra ngay trước mặt người Người còn có gì không Hay là ý của người là người thấy không thể thành thiên tôn Cho đến người không tin Bàn tọa có năng lực như vậy Đúng Ta không tin Dù sao nếu người thực sự lợi hại như vậy Cũng sẽ không bị phong ấn tại nơi này Lâm phàm trả lời Kẻ thần bí thở dài một tiếng Tiếng thở dài lan ra xung quanh Có vẻ rất bình thương <cười> Đứa nhỏ như người Sao lại không tin người khác như vậy chứ Thực ra Bàn tọa bị phong ấn cũng là có nguyên nhân Ta cùng với Phạt Thiên Thiên Tôn Chính là bạn bè trí giàu tu luyện đại đạo, truy tìm cảnh giới cao hơn. Không ngờ rằng, thế giản xuất hiện đại ma tối cao. tu vi của đại ma nghịch thiên, có thể nói là khủng bố. Thế giản không ai có thể địch lại. Cuối cùng, ta cùng với Phật Thiên huynh cùng nhau chống lại hắn. Nhưng mà đáng tiếc, tu vi của đại ma kia quá mạnh, không thể chém được. Nên bọn ta trấn áp hắn ta tại nơi này, mà ta cũng lấy thần làm trận trấn áp nơi đây. bây giờ đã trôi qua rất lâu những thứ nên kết thúc đều đã kết thúc nhưng mà ta cần có người ở bên ngoài giúp đỡ giúp ta giải phong ấn trong đầu lâm phàm đã phát ra cảnh tượng theo như lời kể của người thần bí nói ta không tin lâm phàm lắc đầu kể thần bí nói người cái này cũng không tin cái kia cũng không tin cuối cùng phải làm thế nào Người mới bằng lòng tin tưởng đấy ta cứ không tin đấy ta muốn biết người là ai người lại ở đây khoác lác vì ta khoác lát đến mức ta cũng không biết nên nói gì cho phải ta đã phân tích ra được một vài tình huống cho người người có muốn nghe một chút hay không lâm phàm tự nhận là đầu óc hắn còn tính thông minh có chút chuyện chỉ cần hơi chút nghĩ lại là có thể biết ngay hẳn là không khác mấy so với những gì hắn suy đoán hoặc là phân tích không có vấn đề nói một chút nghe xem kẻ thần bí thật ra không vội Có chuyện thường không đơn giản như bản thân nghĩ, muốn để đối phương tiền phục vẫn cần có thời gian. Lâm Phàm cười. Cứ cách mấy năm là thiên kiêu vực mở ra, sẽ có một đám thiên kiêu đi vào. Nhiều năm trôi qua như vậy, nói như thế nào cũng có mười mấy nghìn thiên kiêu từng tiến vào đây. Nhưng người vẫn bị phong ấn tại nơi đây như cũ. Chỉ có thể nói rằng sợ là chỉ có tuyệt học của Phật Thiên Tiên Tôn mới có thể tháo bỏ phong ấn của người. Nghe thấy những lời của Lâm Phàm kẻ thần bí im lặng. Không nói ra tiếng Thậm chí còn không có chút thái độ nào Cút Cuối cùng kẻ thần bí phun ra một từ Từ này được nói ra giống như sấm sét nổ vàng Làm rung động toàn bộ thiên kiêu vực Lâm Phàm cười. cười Đừng có tùy tiện mắng chửi người Ta rất để ý những ai mắng chửi ta đấy Sao nào Không lẽ người muốn đánh ta sao Được Phá vỡ phòng ấn đi ban tòa sẽ dạy người một bài học. Kẻ thần bí rất muốn tiền trước mặt là một người dễ kích động, sẽ bị khích đềm phá vỡ phòng ấn. Đừng nóng vội, chờ đến khi ta tu luyện tới thiên tốn, ta chắc chắn sẽ chủ động thả người ra. Thiên tốn, <cười> thật là người trẻ tuổi có suy nghĩ kỳ lạ. Không có ta đồng tình, người muốn được thiên tốn đúng là nằm mơ. Kẻ thần bí rất khinh thường. Đồng ý. Người nói đồng ý khiến ta có vài ý tưởng. Nơi này là phạt thiên thiên tôn sáng chế ra, cả đời đều đang phạt thiên, lại cố ý tạo ra nơi này, trấn áp người. Ai à, người đừng có nói cho ta, người chính là trời, hoặc là một bộ phận quan trọng nhất trong toàn bộ trời. Lâm Phàm dùng giọng điệu quái dị dò hỏi, giống như là đã đoán đúng. <cười> có óc tưởng tượng đấy, thật là rất biết tưởng tượng. không phải người cười bỏ phòng ấn là sẽ biết sao giọng điệu của kẻ thần bí bình tĩnh không có chút dao động nào giống như đang nói một chuyện bình thường không có chút kỳ lạ nào vậy lâm phàm nói đã nói đừng có nóng vội rồi rất nhanh thôi không hàn huyên với người nữa người cứ ở chỗ này cho thật tốt đi ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt thôi đi sau khi lâm phàm rời đi kẻ thần bí bị phong ấn thở dài một thời nơi này lại về với bình yên như thường ngày Phật thiên thiên tồn đáng chết mở thiên kiều vực ra để vô số thiên kiều tiến vào nhưng mà không cho các thiên kiều kia nhìn thấy lão không thể đụng vào không thể thấy tất cả đều tồn tại trong không gian hư vô lâm phàm ở thêm một khoảng thời gian nữa ở thiên kiều vực lại đến lúc phải chia lìa đại ca. Thôi linh hồ không nỡ để đại ca rời đi Nó ở bên cạnh đại ca rất có cảm giác an toàn Bây giờ lại đến thời khách chia lìa Nó cũng muốn cất bước rời đi theo đại ca Nhưng mà nó biết còn có chuyện càng quan trọng hơn Chờ nó tới hoàn thành Người cẩn thận một chút Nơi đó đừng có đi nữa Ta đã có chút manh mối rồi Người này không đơn giản đâu Tên đó có nói bất kỳ lời nào Hoặc kêu người làm bất kỳ chuyện gì Cho dù người cảm giác bản thân được lời Thì vẫn không được làm Lâm Phạm dặn dò, những cơm giả này có rất nhiều thủ đoạn, đôi khi người cho rằng bản thân an toàn, nhưng thực ra là đang rơi vào bẫy của đối phương. Đã biết, đại ca. Thổ linh hổ tất nhiên là rất tin vào lời của đại ca. Rời khỏi thiên kiêu vực. Lâm Phàm chạy về Thánh địa Điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là truyền tống này, không thể đưa hắn trở về, hắn phải tự đi về. Thật là một hành động không tính là quá thông minh. Mấy ngày sau... Lâm phà phát hiện mọi thứ xung quanh có chút không đúng. Hắn dừng chân lại, nhìn xung quanh. Ai? Ra đây! Hắn tức giận quát lớn. Âm thanh hóa thành sóng âm chuyển khắp xung quanh. Đột nhiên, bốn phường tám hướng có cột sáng dựng thẳng đứng. Ngay lập tức đã hình thành phong tỏa. Những cột sáng này đang chéo vào nhau, hình thành một cuồng sáng. Tám bóng người đột nhiên xuất hiện. Mỗi người đều đang lơ lửng giữa không trung. Trên người bọn họ tản ra kiềm ý sắc bén. Không lẽ là Kiếm Nhất Thiên tìm ta để gây chuyện? Lâm Phàm cân nhắc. Giữa hắn với Kiếm Nhất Thiên có chút mâu thuẫn. Không lẽ là tên này đánh không lại hắn nên mới cố ý tìm giúp đỡ? Nói thật, hắn có chút không tin. Dù có nói thế nào đi nữa, cái tên Kiếm Nhất Thiên kia vẫn rất có tính nguyên tắc. Lòng tự trọng cực mạnh. lại kịch bản thấp kém thối nát này, chắc chắn hắn ta khinh thường sử dụng. Người là Lâm Phàm trong đó có một thanh niên cầm kiếm ánh mắt gã ta dừng trên người lâm phàm mới như khuôn mặt đã có thể xác định được đối phương không phải ta lâm phàm là ai lâm phàm giả vờ như đang rất nghi hoặc đừng giả vờ bên ngoài đã đồn quanh rằng người có khuôn mặt tuyệt thế vô song chính là người người thanh niên cầm kiếm nói lâm phàm bị lờ của đối phương làm cho thẹn thùng đây là đang khen hắn sao được rồi nếu đã bị người phát hiện vậy ta chỉ có thể thừa nhận không sai ta chính là lâm phàm có khuôn mặt tuyệt thế vô song các người tìm ta chặn ta ngay giữa đường hẳn là không phải để chiềm ngưỡng khuôn mặt của ta đấy chứ lâm phàm cười nhưng mà không ngờ giết sau khi cả tám người đều xác định đối phương chính là lâm phàm bọn họ không nói thêm lời nào nữa đánh về phía lâm phàm quá đáng ta muốn tan gẫu vui vẻ với các người một chút các người lại muốn giết ta Lâm Phạm nổi giận, hắn con đàn rất nghi hoặc cuối cùng là ai muốn cái mạng của hắn. Tuy rằng hắn từng chém giết rất nhiều, nhưng ít ra hắn làm rất sạch sẽ, lưu loát, không ai biết. Chỉ có vài người số ít vì hoàn cảnh bắt buộc nên không thể làm được đến tận, thiện tận, thận tận, tận Mỹ. Tám người này rất nổi tiếng trong giới sát thủ ở thần võ giới. Bát Kiếm Tiên Cao thủ chuyên môn tập kích và ám sát, chỉ cần có thể đưa ra được cái giá bọn họ mong muốn, cho dù là thiên nhân cảnh, bọn họ cũng có thể giết cho người. Mấy trăm năm này, ngoại trừ cường giả hơn đạo cảnh bọn họ còn chưa giết, còn lại bọn họ không biết đã giết bao nhiêu cao thủ thiên nhân cảnh. Lúc này, tám loại kiếm khí bất đồng đánh tới, phỏng tỏa tất cả mọi lối đi của Lâm Phàm. Chỉ chằm chớp mắt, kiếm khí đánh tới, nhìn thấy Lâm Phàm có chơ tránh đi, hay phản kích lại. Trầm lòng bọn họ cười lạnh Xem ra là bị sát chiều của bọn họ dọa trò vỡ mật Nếu không biết chống lại như thế nào Âm thanh và chạm phát xạ Khiến khuôn mặt của bọn họ thay đổi Tám loại kiếm khí chạm vào thần thể lâm phàm Giống như đồng và chạm đời sắt thép Hắn không có chút sấp mẻ nào Ngay cả quần áo cũng không bị rách một chút Thật to gàn Dám can đảm ra tay với ta Đừng trách ta ra tay tản nhẫn với các người Lầm phàm hạ giọng Một lực lượng mạnh mẽ bộc phát từ trong cơ thể Rầm một tiếng ngay lập tức tám người bọn họ bị đánh bay Sau đó có một bàn tay to giống như là được dịch chuyển trong không gian Chòm nháy mắt xuất hiện trước mặt một người Bàn tay đánh một cái về phía đối phương Lực trưởng cực mạnh Phá vỡ kiếm khí hộ thể của đối phương Người lập tức đã đánh cho đầu tiên kia Lún vào trong cơ thể Một chiều chém giết một người Bọn họ trừng mắt tròn xoe Giống như là nhìn thấy quỷ vậy Căn bản không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt Kể cả là cao thủ thiên nhân cảnh tầng 3 Bọn họ đều có thể chém giết Sao lại bị đối phương dùng một chiều đánh chết một người Lúc nhận nhiệm vụ Bọn họ biết đối phương là đệ tử thánh địa thiên phú cực cao Nhưng thiên phú cao không đại biểu cho thực lực mạnh Tuy rằng hắn cũng có chiến tích hiển hách Nhưng tất nhiên không thể so sánh với chiến tích của bọn họ Tìm chết Ánh mắt lầm phàm sắc bén, thủ đoạn hắn lệ bá đạo. Hắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt một người khác. Hắn nắm lấy hai tay đối phương. rẹt một tiếng, ngay lập tức đã xé đối phương thành hai nửa. Máu thịt nội tạng từ không trùng rớt xuống, nhuộm đỏ cả đất trời. Trong chớp mắt, lầm phàm giết bảy người liên tiếp. Chỉ còn lại một người giống như là bị dọa sợ, ngầy ngốc đứng tại chỗ. Đúng, đó chính là đại ca cầm đầu bắt kiếm tiền. Bị dọa sợ. Lâm Phám đi tới trước mặt đối phương, trên mặt hắn treo nụ cười mỉm, chào hỏi với đối phương. Thấy biểu cảm của đối phương, đôi mắt chừng đến tròn xoe, thần thể còn đang run dày, tay chân lại đổ mồ hôi. Xem ra là thật sự bị dọa sợ rồi. Người tên là gì? Nụ cười của Lâm Phàm luôn luôn ôn hòa như vậy. Đối diện với nụ cười như vậy, bất kỳ người hôn tàn nào cũng sẽ bị khuôn mặt đó thu phục, do đó vái lạy dưới quần hắn. Người không biết tên trước mắt hắn tất nhiên cũng là như vậy Bằng không vì sao gã ta lại có cái biểu cảm như vậy chứ Mặc trần Sao gã có thể nghĩ đến chuyện như vậy sẽ xảy ra Thủ đoạn thật là đáng sợ Thủ đoạn giết người tản nhẫn đến cùng Máu rất máu me Chỉ cần dùng mũi có thể người được mùi máu tươi tràn ngập trong không trung. Đồng bọn một đám đều bị chém giết Đầu đổ nát Ngực bị đục lỗ Bị xé tay rách làm hai nửa Máu chảy đầy đất, tàn nhẫn vô cùng Cho dù là man thú có dùng bữa cũng không hung hăng như vậy Gã hối hận không kịp, rõ ràng đã hỏi trạng hốn trước Đối phương tùy mạnh nhưng vẫn chưa mạnh đến mức bọn họ không thể đấu lại được Mà dù có nói như thế nào đi nữa, bọn họ đã tu hành mấy trăm năm Phối hợp với nhau chặt chẽ không một kẽ hở. Dưới kiếm trận, thiên nhân toàn sát Cho dù ở thần võ giới bọn họ cũng là sát thần tiếng tăm lừng lẫy Có người nói thiền vệ là tổ chức sát thủ mạnh ở thần võ giới Bắt kiếm tiền bọn họ nghe vậy thì khịt mũi coi thường Thiền vệ hay không thiên vệ cái gì chứ Đó là vì chưa gặp bắt kiếm tiền bọn họ Nếu như gặp phải bọn họ, đảm bảo thiền vệ sẽ thành tử vậy Mặc trần <cười> Tên không tệ đâu Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta chưa từng gặp nhau Nói nghe Là ai kêu ngươi tới giết ta Lâm Phạm tự tin cho rằng, với khuôn mặt của mình, người bình thường có thể hạ thủ sao? Chắc chắn là không thể xôn tay. Dù sao, khuôn mặt thắn bây giờ có thể nói là sát khí mạnh nhất. Thứ tốt đẹp trong thế gian này, ai có thể nhẫn tâm phá hủy được. Thậm chí là còn phải cẩn thận trẻ trở mới đúng. Làm nghề này của bọn ta, cần thiết phải có nguyên tắc. Người muốn biết là ai phái bọn ta tới là đang khiêu khích nguyên tắc nghề này của bọn ta. Nếu như ta nói ra, sau này làm sao có thể làm việc được? Mặc Trần đúng là đang rất sợ hãi Nhưng sợ hãi thì sợ hãi Gã vẫn nghĩ tới nguyên tắc hành nghề của mình Lâm Phàm vuốt đầu gã Nói chuyện mềm nhẹ Người không nói Sau này có thể sẽ không còn nguyên tắc cho người nói đâu Lời này làm bừng tỉnh Mặc Trần Mặc Trần chừng to mắt Nội tâm xao động bất an Đối phương nói rất đúng Nếu như gã không nói Sợ là thật sự không còn cơ hội để nói nữa Nếu ta nói Người có nguyện ý thả ta sao mặc trần hỏi xem biểu hiện của người đã nụ cười của lâm phàm luôn luôn ôn hòa như vậy mặc trần ôm đầu lẩm bẩm lầu bầu thời còn đêm thiếu ta cửa nát nhà tàn lẻ loi hiu quạnh lưu lạc ở thần võ giới giới cờ duyên xào hợp mới đi lên được con đường tu hành dừng người nói chuyện này với ta để làm gì ta không có bất kỳ hứng thú gì về quá khứ của người cả lâm phàm bị lời của đối phương chọc cười Nói về hắn trụ quá khứ của gã là có ý gì Hắn không có bất kỳ hứng thú gì Với chuyện đó Mặc Trần giải thích Ta nói những cái này không phải là muốn chứng minh Cái gì cả Mà là muốn cho người thấy Thực ra con người của ta không tính là quá xấu Chỉ là ta lầm đường lạc lối Tiếp nhận đơn này Ta không có ý gì khác Ta chỉ muốn kiếm thêm được nhiều tiền để có thể trợ cấp giả dụng Ta có sáng lập một trường học Dạy kiếm đạo Chuyên dùng để trợ cấp những đứa trẻ nghèo khổ Nghe thấy những lời này của đối phương, lầm phàm thật sự bị lời của đối phương làm cho ngốc. Có rất nhiều lời hắn muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hành vi này của đối phương thật sự khiến hắn có chút ngừa ngác. Dừng! Lầm phàm vội vàng ngăn lại hành động muốn nói tiếp của gã, quyết đoán để gã im miệng. Nếu gã tiếp tục nói tiếp, quỷ mới biết gã còn định nói gì. Có lẽ gã có thể nói ra toàn bộ chuyện lớn của 18 đời tổ tông nhà gã. Đây mới chính là chuyện trần chính đáng sợ. Mặc trần rất thành thật đứng ở nơi đó Gã lén nhìn sang bên cạnh Nội tâm gã rất kinh hoàng Có cảm giác sợ hãi không nói nên lời Thật là đáng sợ Những mảnh vụn thi thể giống như Từng lá bùa đòi mạng vậy Chúng quấn quanh trong lòng gã không thể vứt đi được Ta chỉ muốn biết Là ai phái người tới Lâm Phạm hỏi Là tam tiểu thư thịnh gia Phái bọn ta tới đây lấy tính mạng của người mặc trần bán đứng người thuê mình bán không chút xò dự gã chỉ sợ bản thân nói chậm lại phải chiều tàn phá tản nhẫn của lâm phàm tàm tiểu thư tịnh thịnh giá lâm phàm không quay biết đối phương cũng từng nghe qua người kia là ai đột nhiên hắn nhớ ra trong những người hắn từng chém giết hình như có một gã họ thịnh nhưng mà cũng đã qua lâu lắm rồi hắn không nhớ rõ tên của đối phương Dù sao cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi Có thể nhớ kỹ dòng họ của tên đó Cũng là chuyện rất không tệ rồi Cho dù gã ta đã bị đánh chết Nhưng nếu dưới suối vàng có biết như vậy Chắc cũng cảm thấy vui mừng thịnh già thịnh làn Còn bà ta bị ngài chém giết Nên bà ta vẫn luôn tìm cường giả giúp bà ta báo thủ Mặc trần nói ra toàn bộ những gì bản thân biết Không có bất kỳ dấu diếm Lâm phàm trầm tứ hắn nghĩ tới những tên mà hắn đã từng gặp phải đều rất mạnh hóa ra là hắn bị người ghi nhận nhưng thật ra hắn không nghĩ tới chuyện này thịnh gia hắn ghi nhớ thế lúc này trong lòng có cơ hội thì tới giải quyết thịnh gia kia như thế nào lâm phạm hỏi mặc trần trả lời thịnh gia có thế lực rất mạnh có vị lão tổ vẫn luôn bế quan tu vì lão ta đã đạt tới đạo cảnh Những cái khác ta cũng không biết. Lúc này gã thời thời khắc khắc chú ý từng hành vi cử chỉ của lâm phàm. bất kỳ một động tác nào của lâm phàm cũng có thể khiến gã run như cây sấy, khẩm rét mà run. Lúc tiếp nhận ủy thác của đối phương, gã chưa từng nghĩ chuyện sẽ như vậy sẽ xảy ra. Hơn nữa khi ra tay bọn họ cũng đã hỏi thăm tình huống của đối phương, tù vì mới chỉ là âm dương cảnh, chỉ như vậy mà thôi. Tám người bọn họ liên thủ phối hợp ra sát chiều Kể cả đối phương là thiên kiêu thì như thế nào Còn có thể chống đỡ được sao Ta có có nghi vấn Các người làm sao lại tìm được ta Lâm phàm vẫn luôn hoài nghi vấn đề này Hắn đi ra từ thiên kiêu vực Theo lý mà nói Căn bản không thể có người biết đến được Tuy rằng đã trên đường về được một đoạn thời gian Nhưng nếu muốn tìm đến hắn hẳn là không có khả năng nhanh như vậy Chắc chắn là có chỗ nào có vấn đề hay là trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ đáng sợ đó chính là hắn vẫn luôn bị người quan sát hoặc là nói vẫn luôn có người nắm được động tĩnh của hắn có người nói cho bọn ta biết ai không biết người đó rất thần bí sau khi báo hành tung của ngươi cho bọn ta người đó có biến mất không thấy đâu lâm phàm nhíu mày biểu cảm nghiêm trọng không biết cuối cùng là ai không nghĩ nhiều nữa hắn theo thói quen giơ tay ra vuốt đầu mặc trần theo hành động này khiến đối phương cả kinh hồn phách phỉ tán suýt nữa là gã đã ngất xỉu ngay tại chỗ cầu tha mạng, tàng nguyện ý thần phục đây là một sợi hồn phách của ta mặc trần còn chưa đợi lâm phàm nói thêm cái gì đã lấy ra một sợi hồn phách giống như tiểu lão đầu vậy sống chết tùy theo ý người tàng nguyện ý làm tiểu đệ cho người lâm phàm nhìn đối phương trầm tư một hồi Hắn không chế hồn phách trong tay Điều này khiến cho mặc thận trần muốn thở hát ra một hơi dài Đối phương chịu nhận chứng tỏ đã đồng ý thỉnh cầu của gã Gã thật sự bị dọa sợ Được Nếu người thành khẩn như thế Vậy thì ta sẽ thú Người cũng không cần đi theo ta Ta có thể cho người tự do Người phụ nữ kia ở thịnh gia muốn giết ta Người nghĩ cách giết chết bà ta cho ta Lâm phàm nói với gã Mặc trần trả lời Được Ta đã biết, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bắt kiếm tiền lúc bấy giờ, lúc trước, bây giờ chỉ còn lại một mình gã. Có thể tồn tại là tốt rồi. Những cái khác có gì mà suy nghĩ nữa. Đi thôi. Lâm phàm vẫy tay, mặc trần như chút được một gánh nặng, nhanh chóng rời đi. Tất nhiên gã còn phải hoàn thành nhiệm vụ giúp Lâm phàm cần phải quét giết Thịnh Lan. Tuy rằng đối phương là tam tiêu thư thịnh gia, nhưng mà nếu gã muốn giết chết thịnh lan vẫn không gặp bất kỳ khó khăn gì. Nhìn đối phương rời đi, lầm phàm chầm tư. Có người nói hành tùng của hắn cho bọn họ, nhưng mà ai có thể có bản lĩnh như vậy? Hắn nhíu chặt mày, không biết là ai có bản lĩnh như thế. Không hề nghĩ ngợi, hắn thay đổi dung mạo rồi khiêm tốn rời đi. Thiền Hoàng Thánh Địa, U Tử phòng Bầu không khí có chút yên lặng, Lâm Phàm nhìn sư Tôn cầm gậy gỗ đứng yên tại một chỗ, giống như là đang chờ đợi hắn vậy. Nhìn biểu cảm thần thái kia gợn sóng bất kinh khiến hắn nhìn có chút hoảng. "Sư Tôn, ngài đây là..." Lâm Phàm không tin chuyện này có liên quan tới mình, có lẽ sư Tôn cầm gậy gỗ trong tay là vì muốn tu luyện đả cơ bổng pháp vừa vặn bị hắn bắt gặp được. "Đi đâu?" Đường Phi Hồng nhẹ giọng hỏi hắn Giọng nói nghe có vẻ ôn hòa Nhưng mà khiến Lâm phàm có cảm giác khẩm rết mà run Không đi đâu cả Chỉ là đi thiên kêu vực một chuyến Lâm phàm càng cảm thấy không đúng Sắc sắc mặt của sư tôn nếu so với lúc trước hắn nhìn thấy có thay đổi rất nhỏ Ánh mắt hắn nhìn về tiểu lão đầu đang đứng một bên Chỉ thấy tiểu lão đầu cúi đầu Coi như là cái gì cũng không biết Đường Phi Hồng áp lại một tiếng Rồi xoay người rời đi Sư tôn không hỏi ta vì sao ta có thể đi sao Lâm Phạm không ngờ sư tôn có thể nhẫn nhịn như vậy Lúc trước người khác nếu gặp phải loại chuyện này trong lòng hiếu kỳ tăng mạnh Chắc chắn là muốn hỏi thêm cho rõ ràng Sư tôn thì lại ngược lại Sau khi biết hắn đi chỗ nào thì không tiếp tục truy vấn nữa Đường Phi Hồng nói Có thể đi chính là bản lĩnh của người Hỏi nhiều như vậy không cần thiết Nói ra sẽ có người biết. Có người biết chính là sơ hở của người. Nói rất có lý. Lâm Phạm cân nhắc, càng cảm giác được sự tôn là người có ý tưởng. Hắn ngừng đầu, là phát hiện sự tôn đã rời đi. Càng cảm giác được sự tôn là người có ý tưởng. Tiểu tử, người đã chạy đi đâu? Tiểu lão đầu lặng lẽ chạy tới, đi tới trước mặt Lâm Phạm. người đột nhiên biến mất biểu hiện của sự tồn người rất gấp hình như còn làm loạn với thánh chủ một trận đúng rồi rốt cuộc là người đi vào thiền kiều vực như thế nào đồng phi hồng có thể nhịn xuống sự tò mò trong lòng nhưng tiểu lão đầu lại không nhịn được lão gấp không chưa nổi muốn chết hỏi nhiều như vậy làm gì không có lợi gì với người cả biết quá nhiều bí mật chỉ làm cái chết tới nhanh hơn thôi Lâm Phạm nói đây ẩn ý, sau đó hắn ngay lập tức quay về phòng bế quan. Tiểu lão đầu muốn trời thầm nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Tại một chỗ kín đáo. Chuyện kêu các người làm, các người làm thế nào rồi? Thịnh làn cho tới bây giờ vẫn không thể quên nỗi đau mất còn. Bà ta đi tìm quá nhiều người. Vạn mà lão quân còn chưa gạt bà ta. Một vài tổ chức sát thủ khác vừa nghe thấy mục tiêu ở thiên hoàn thánh địa đã cự tuyệt không hề nghĩ ngợi. cuối cùng bà ta tìm được bắt kìm tiền một cái tên tiếng tăm lừng lẫy ở thần võ giới lúc trước bà ta còn biết che giấu bản thân không muốn để người khác biết nhưng sau đó bà ta hoàn toàn tự bỏ dù có bại lộ thì có thể như thế nào bà ta chỉ muốn tìm được người đáng tin cậy có thể báo thua cho con trai của mình khuôn mặt của mặc trần vẫn như bình thường thành công một nửa cái gì gọi là thành công một nửa Thịnh làn nghe vậy thì vội vàng hỏi lại Bà ta không hiểu ý của đối phương Cái gì gọi là một nửa Căn bản không có khái niệm một nửa ở đây Mặc trần nói Người nói dối bọn ta Đối phương có tư vị cường đại Tám huynh đệ bọn ta liên thủ Cuối cùng chỉ có một mình ta quay về Nhưng đối phương cũng không được tốt đẹp Lòng cốt bị hủy Sau này vô vọng tu hành Thịnh làn không ngờ sẽ là kết quả này Bà ta không thèm để ý bát kiếm tiền đã chết bao nhiêu người Bà ta chỉ muốn nghe được tin tức mà bà ta hy vọng Bát kiếm tiền khổng hổ là bát kiếm tiền Quả nhiên làm việc đáng tình cậy Tuy rằng chưa giết chết được đối phương Nhưng hủy lòng cốt của hắn Đủ để cho hắn sống không bằng chết <cười> Sau đó bà ta vừa lòng gật đầu Bát kiếm tiền Quả nhiên làm việc lợi hại Lúc trước ta từng thuê một vài cường giả ra tay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 chào mọi người Chào Gapika Chào Tuấn Lê Chào Thái Bằng Chào Trần Lê Lâu lắm rồi mới live stream nói chuyện với mọi người Hôm nay Thái Bằng, cảm ơn Thái Bằng nhá Nhận được đô nét nhưng mà đang đọc chuyện nên ra là không Chưa thể gửi lời cảm ơn được Xin cảm ơn rất nhiều Đợt này mình... đợt này mình hơi hơi hơi nhiều việc có một uh, chút kế hoạch cá nhân chắc là trong vài tháng tới cũng sẽ khá là bận thời gian áp uh, chuyện là sẽ không được uh, đều đều như mọi khi cứ 8 giờ mỗi tối hàng ngày là đều có chuyện mọi khi đó là mình uh, thu trước rồi mình áp lên Thế nhưng mà bây giờ <cười> bây giờ nghỉ một ngày thôi là nghỉ một ngày thu thôi là coi như là hôm sau không có chuyện rồi Nên là để cho mọi người không phải chờ Thì mình đành Mình, mình đành live stream Như thế này vậy Thì uh, có gì mọi người uh, thông cảm nhá uhm... Nghe mình sẽ phải dừng uh, livestream ở đây uh, Tạm biệt tất cả mọi người Và chúc mọi người sẽ có một đêm ngon giấc nhá Hẹn gặp lại mọi người vào buổi uh, Đọc truyện của nhà livestream tiếp theo Bye bye cả nhà